Bạn đang nghe chuyện audio Cục Cưng kiêu Ngạo VK Tổng Tài 33 của tác giả Nhược Trữ Trữ. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 117 Mượn Sức Tử Hằng rất ngạc nhiên ngồi phía trước Tiểu Nghiên cùng với cái chú xa lạ kia. Gần đây Tiểu Nghiên rất được hoan nghênh. Như thế nào? Là có nhiều người mời mẹ ăn cơm như vậy Nhưng ánh mắt của chú này rất lạ Ông ta như vậy không phải là thích Diêm Ưng Dương đặt chỗ ở một nhà hàng Trung Quốc xa hoa Hắn là người nổi tiếng Có người chuyên trách đưa đón đi lên Không cần đi qua sảnh lớn Mà trực tiếp tới phòng Nhà nghiêng nắm tay tử hằng Đi phía sau Chờ đến khi tới phòng tôi đã gọi một chút đồ ăn nhàn tiểu thư nhìn lại thực đơn xem có cần bổ sung thêm chút gì không diêm ương dương cầm thực đơn đưa cho cô nói nhàn nghiêng không nhận nhưng thản nhiên cười nếu diêm đạo diễn đã chọn tôi với tử hằng cũng không cần chọn nữa ăn gì cũng được mà diêm ương dương không miễn cưỡng cười cười kỳ thật Tôi đã biết nhan tiểu thư từ lâu Chúng ta xưng hô tiểu thư với Diêm đạo diễn như vậy Thật đúng là không được tự nhiên Như vậy đi, cô gọi tôi là danh Tôi gọi cô là Nhan Nghiên Cô không ngại chứ Được rồi, Giang Diêm ưng dương nói đã biết cô từ lâu Cô không hề cảm thấy lạ Tư Kinh Vũ là học trưởng của hắn Mà cô từng cùng lập hạ đi tìm Tư Kinh Vũ hai lần Nhưng nhà nghiêng đối với hắn Một chút ấn tượng cũng không có Diêm Ưng Dương lại từng chỉnh hình Cảm thấy xạ cũng là điều bình thường Kỳ thực cô đối với hình dạng trước kia của Diêm Ưng Dương Cũng không nhớ rõ Vừa rồi khi đi vào Nhìn thấy bên kia có khi chơi trò chơi cho trẻ em Tử Hằng còn qua đó chơi một lát được không? Nhan Nghiên biết Diêm Ưng Dương có việc muốn nói, liền nói với đứa con. Tử Hằng nhìn mẹ gật đầu, còn Diêm Ưng Dương gọi phục vụ tới, dẫn Nhan Tử Hằng đi ra ngoài, cũng dặn dò nhân viên trong coi tốt Tử Hằng. Tiểu Nghiên, con đi nha, chút nữa mẹ tới đón con đó. Tử Hằng vẫn rất hiểu chuyện, nhưng mỗi lần Nhan Nghiên cùng người khác đàm luận, nó đều phải rời đi. Kỳ thực nó đều hiểu. Nhà nghiêng đưa tử hằng tới cửa, xem tử hằng vào khu trò chơi xong, mới yên tâm đi vào ngồi xuống. Cô không thích vòng vo, vì vậy nói luôn. danh anh tìm tôi không phải đơn giản chỉ vì mời chúng tôi ăn cơm. Có chuyện gì, anh nói thẳng đi. Nhà nghiêng, tha lỗi tôi đã điều tra về cô năm đó cô chịu đau khổ tôi cũng biết mắt của văn vi là của cô có phải không diêm ưng dương rót đồ uống cho cô nhìn vào mắt cô nói mà lúc này đây cô về nước vì cái gì tôi cũng có cho nên thì sao Nhà nghiêng đột nhiên cũng hiểu được lại một người nữa tới tìm đồng minh cô là người hợp tác tốt sao vì sao tất cả mọi người đều thích tìm tới cô tôi nghĩ cô đã hiểu ý tứ của tôi diêm ưng dương vẻ mặt như không thấu hiểu nha nghiêng cô không phải trở về để trả thù tư kinh vũ sao mà tôi với cô cùng một mục tiêu có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút chỉ e rằng đây là suy nghĩ của anh thôi nha nghiêng thản nhiên cười Tôi đối với việc hợp tác của anh không hứng thú chút nào. Tôi muốn làm chuyện gì không liên hệ đến anh. Mỗi người làm mỗi mục đích không phải càng tốt sao? Diêm Ưng Dương không nghĩ tới nhà nghiên sẽ lại cự tuyệt trực tiếp như vậy. Hoặc là nói hắn căn bản không có chuẩn bị sẽ lại bị nhà nghiên cự tuyệt. Cơ hội tốt như thế này gặp người khác không phải đã đều đồng ý sao? Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy kinh hoạt, sau đó hứng thú hỏi Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Tin tưởng tôi, tôi so với vệ tề hàng là sự giúp đỡ tốt hơn nhiều Tôi đương nhiên biết, anh không chỉ là một đạo diễn nổi tiếng đơn giản như vậy Trải qua đêm qua, tôi càng thêm tin chắc, diện đạo diễn là một nhân vật rất lợi hại Trong đầu nhan nghiêng hiện lên một ý niệm Tôi nghĩ hôm nay báo chí đưa tin Cũng có liên quan với anh Giang Cô đã biết tôi sẽ làm một sự giúp đỡ tốt Vì sao lại muốn cự tuyệt Diêm Ưng Dương cũng không phủ nhận Sự tình đã phát sinh Tranh chấp có phải hắn làm hay không Dĩ nhiên không quan trọng Hắn thầm nghĩ kéo nhan nghiêng về phía mình Đúng vậy Anh sẽ là một sự giúp đỡ tốt Nhà nghiên cười nói Nhưng đồng thời Tôi cũng sẽ là một quân cờ không tồi Không phải sao Nói thật Tôi đối với chuyện làm quân cờ của người khác Không một chút hứng thú Chuyện được phát trên website truyện.mút.vn.com Di Mương Dương không thể không nhìn nhan nghiên Với cặp mắt khác xưa Cô có trí tuệ Cũng thật thông minh Lại càng không vì báo thù mà mù quán. Hắn lại nở nụ cười. Thức ăn lên rồi, tôi nghĩ cô cũng đói bụng. Chúng ta ăn cơm đi. Nhà nghiên nghĩ rằng chuyện cần nói với hắn đã nói xong rồi. Cô nói, tôi đi bế con tôi lại đây. Nhà nghiên đến khu trò chơi trẻ em gọi tử hằng, lại gặp tư kình vũ ở đầu đường. Ba Tử Hằng tránh nha Nghiên, vui vẻ chạy đến. "Ba, sao ba cũng tới đây? Bên trong có một chú mời con và mẹ Nghiên ăn cơm, ba có muốn đi cùng không?" "Không cần, Hằng Hằng, mẹ con và chú kia đang nói chuyện, con cùng ba đi ăn được không?" Tư Kình Vũ ôm lấy Tử Hằng, vẻ mặt dịu dàng. Nha Nghiên kiềm chế cảm xúc. Tư Cần Vũ tuyệt đối là theo dõi đến đây Cô nhìn thấy đứa con nghi hoặc nhìn mình, cười nói Tử Hằng, con cùng ba ăn cơm đi, không được biến ăn nha Ăn xong rồi cùng ba trở về Tư Cần Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cô Cái gì cũng không nói, ôm Tử Hằng xoay người bước đi Mà phía sau, Diêm Ưng Dương mở cửa phòng Tư Tổng đã tới sao? Hắn vì sao lại không vào? Đúng lúc cùng nhau dùng bữa cơm. Nhàn nghiền đi vào, ánh mắt màu lam nhìn hắn. Giang, tôi có chút rất ngạc nhiên. Tư Kình Vũ không phải là người dễ đối phó, mà anh hiện tại đang đại diện cho Tư Gia. Anh nhanh như vậy nói cho Tư Kình Vũ mục đích của anh. Không lo lắng hắn trước tiên sẽ đối phó với anh sao Diêm ưng dương khóe miệng cười Ý vị sâu xa Nếu tư kình vũ sẽ đối phó tôi Không phải đã sớm bắt đầu rồi sao Nếu tôi thật sự kiên kỵ tư kình vũ Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bắt đầu Nhà nghiền vẫn là không rõ Diêm ưng dương là có ý gì Hắn giống như tuyệt không sợ tư gia Thức ăn đã mang lên, chúng ta dùng cơm đi. Diêm ưng dương cười nói với cô. Nhà Nghiên đột nhiên cảm thấy ánh mắt Diêm ưng dương rất là chướng mắt. Đáng sợ, người đàn ông này thật không đơn giản. Cô đột nhiên cảm giác những việc trước đó cô đã làm. Chẳng qua đều là đánh đấm cỏn con. Hiện tại mới thực sự là bắt đầu. Tôi còn tưởng rằng Hôm nay Văn Vi cũng sẽ đến đây với anh cùng nhau dùng cơm. Nhan nghi ngồi xuống, cũng không vội mà động đũa, cười cười nói. Cô rất ngạc nhiên trước quan hệ của tôi với Văn Vi sao? Diêm ưng dương cho cô chén canh. Như vậy đi, chỉ cần cô đáp ứng tôi, trở thành đồng bọn hợp tác của tôi. Chuyện của tôi đương nhiên sẽ không keo kiệt nói cho cô nghe tất cả. Tôi thật sự quan trọng như vậy sao? Cho nên anh nghĩ hết biện pháp muốn tôi theo hợp tác. Nhà nghiêng không uống canh, thở ơ nói. Mỗi người đều có giá trị riêng, mà cô có giá trị lớn nhất, chính là cô đối với tư kình vũ rất quan trọng. Tư kình vũ bây giờ là nhân vật trung tâm của tư gia, chỉ cần đánh ngã tư kình vũ mới có thể chân chính đối phó với tư gia diêm ưng dương không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Hết chương 117, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Người đọc Hồng Hạnh, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.